Chào các bạn, mình là Nga Bi Hôm nay, mình xin hoàn thành ngoại truyện cuối cùng của bộ truyện lần nữa làm người Hy vọng về sau, các bạn cũng sẽ ủng hộ cho mình trong những audio đam mỹ khác Ngoại truyện 6, về sau Gần đây, Lưu Kình mang tâm sự nặng nề Một người bạn trong giới kinh doanh của anh chuyên về lĩnh vực ô tô Đang ăn nên làm ra thì tai nạn chết trên đường đi công tác Lưu Kình cảm thấy việc đời quá đổi vô thường Khi anh đến viếng, Vợ cả đang đánh nhau túi bụi với vợ lẽ, Tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn Không chỉ vợ, con cái Mà ngay cả anh chị em Cô dì chú bác cũng kéo nhau ra tranh cãi Lưu Kình vốn coi nhẹ tình thân Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh cảm khái Anh than thở cho nhân tình thế thái Chợt nghĩ nếu một mai bản thân anh xảy ra chuyện Vệ tiếu biết làm sao đây Mặc dù anh nắm trong tay một công ty lớn Nhưng mọi việc từ trong ra ngoài Vệ tiếu không hề hiểu Hơn nữa cậu cũng chẳng muốn can thiệp Vào công việc quản lý cùng với anh Đầu óc lưu kình lập tức suy tính Chỉ e khi xảy ra chuyện Những người bên cạnh anh sẽ ăn tươi nuốt sống vệ tiếu mất Nghĩ đến điều đó anh toát mồ hôi vì sợ Anh hao tâm khổ tứ Kiếm tiền xây dựng cơ nghiệp Không phải vì muốn mang đến cho vệ tiếu Cuộc sống sung túc hơn sao Điều này Sao anh không nghĩ ra sớm một chút chứ Lưu Kỳnh tự khóa mình trong sợ hãi Mấy ngày liền sau đó Cứ trông thấy bất kỳ ai bên cạnh Anh đều có cảm giác họ là những kẻ tiểu nhân cần phải đề phòng Lưu Kỳnh vốn không phải là người lương thiện Lúc này lại là điều kiện thuận lợi để đánh động bản chất tiểu nhân trong anh Những suy nghĩ đáng sợ ấy làm Lưu Kỳnh không thể nào chập mắt được Anh đã hơn 30 tuổi độ tuổi sung sức nhất. Thế nhưng có nhiều việc như thể ông trời đã sắp đặt sẵn. Trong khi vẽ tiếu từ xưa đến nay vốn là người thẳng thắn, những thứ mà anh cho cậu, cậu đều miễn cưỡng thu nhận. Lưu Cình suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Anh thật sự quá để tâm chuyện lập di chúc. Đến công ty cũng dàn vặt nhiều về chuyện này. Hơn nữa sản nghiệp của gia đình anh quá đồ sộ, giải quyết vấn đề này không đơn giản chút nào. Nên đích thân Lưu Kình tự mình tìm đến văn phòng luật sư uy tín nhất Tìm các chuyên gia am tường nhất lĩnh vực này để đem nội dung cụ thể của từng điều khoản ra Nghiên cứu một cách kỹ lưỡng Sự dằn vặt như vậy kéo dài mất hơn một tháng Vệ tiếu cũng không biết Lưu Kình bận rộn việc gì Chỉ thấy gần đây anh tỏ ra vô cùng mệt mỏi Cứ về đến nhà là nằm sóng xoài trên ghế sofa Bộ dạng cứ như thể sắp tắt thở Khi vệ tiếu lại gần Anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã Ánh mắt đó khiến vệ tiếu hoảng sợ. Vệ tiếu biết Lưu Kỳnh làm ăn rất mát tay, mấy năm gần đây sự nghiệp phát triển, khí chất iPhone nơi anh càng toát ra mảnh liệt hơn bao giờ hết. Những lần xuất hiện trên truyền hình, trong ra dáng ông chủ lớn lắm. Lưu Kỳnh đã như thế, vệ tiếu biết mình không có lý do gì phải lo lắng cho anh. Vì thế sau khi hai người về đến nhà Thông thường đều là Lưu Kình hỏi thăm công việc của vệ tiếu trước Còn lo vệ tiếu từ xưa đến nay không bao giờ lo lắng đến chuyện công ty của Lưu Kình Hơn nữa, Lưu Kình ở trong một công ty lớn như thế Nếu như có biến động nhỏ Thì có lẽ đã lên TV lâu rồi Chỉ là lần nào Lưu Kình trở về cũng như thế cả Vệ tiếu bỗng nhiên âu lo chẳng may công ty Lưu Kình đang gặp phải trở ngại lớn thì sao Bàn chọn thời điểm trước khi đi ngủ hỏi Lưu Kình một câu Gần đây có phải anh gặp điều gì khó khăn không? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm. Lưu Kình con mình trên giường rền rỉ, đợi khi vệ tiếu cũng nằm xuống mới nghiêng người sang ôm chặt cậu. Lưu Kình dù có thang phiền gì cũng không thể nói với vệ tiếu, anh hiểu rõ tính cậu, chỉ sợ mình nói ra thì cậu sẽ chẳng để anh làm gì cả, không chừng vệ tiếu lại giận, cho rằng anh làm chuyện dư thừa. Lưu Kình lại thang ngắn thở dài, nhưng nghĩ đến bản thân một mai nào đó vẫn số vô thường, không thể giờ giờ phút phút chăm sóc cho vệ tiếu được nữa, anh không thể nào ngủ ngon. Anh nghĩ cho dù khả năng chỉ có một phần vạn, thì anh cũng sẽ lo liệu chu toàn cho hậu vận của vệ tiếu. Lưu Kình nghĩ như vậy, rồi tiếp tục bắt tay giải quyết công việc gian dở. Cùng với xử lý những công việc trong công ty, Lưu Kình cuối cùng đã hoàn thành xong việc di chúc. Anh đã thảo ra những điều khoản vô cùng rõ ràng cẩn trọng, ngay cả việc luật pháp chưa công nhận hôn nhân đơn nhân đồng giới, anh cũng đã nghĩ đến. Cũng vì vấn đề thân phận của vệ tiếu mà Lưu Kình vô cùng mệt mỏi, điều mà anh không hiểu là xã hội ngày nay công khai chấp nhận quyền thừa kế đối với con ngoài giá thú, nhưng tại sao lại không bảo vệ được quyền tự do hôn nhân với người đồng tính luyến ái? Lưu Kình trách thì trách vậy, nhưng công việc để xử lý vô cùng nhanh chóng và ổn thỏa. Chỉ còn lại những văn bản cần ký tên thì anh để lại cho cậu. Buổi tối về nhà, lòng Lưu Kình cứ thấp thỏm lo lo, chỉ sợ khi anh đưa cho cậu ký tên, cậu sẽ nói gì đó, hoặc là sẽ cử tuyệt điều này. Thế là tất cả những việc mà anh làm đều sẽ đổ sông đổ biển. Lưu Kình căng thẳng quan sát sự phản ứng của vệ tiếu một cách cẩn thận. Đợi khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, anh mới dám nhân cơ hội đem mấy văn bản đó đưa cho vệ tiếu. Công việc hàng ngày của vệ tiếu làm cậu tiêu hao rất nhiều sức lực, buổi tối hầu như vừa đặt xuống đã ngủ rồi, vậy mà giờ chưa kịp chợp mắt đã bị Lưu Kình đem văn bản ra hù dọa. Cậu tò mò lật từng trang ra xem, bên trong đều là những thuật ngữ rất chuyên nghiệp, còn có một vài số liệu nữa, vệ tiếu lật mấy trang nhưng không hiểu đây là gì cả. Thật ra Lưu Kình đã lên kế hoạch từ lâu Cố ý đem những thứ khó hiểu đặt ở trên Anh muốn lừa vệ tiếu ký tên trước Rồi mới từ từ giải thích tình hình thực tế cho cậu Vệ tiếu lại không dễ hồ đồ Ngừng lại rất lâu Cậu mới ngẩn đầu nhìn sang hướng Lưu Kình Ánh mắt nghiêm nghị Thái độ này khiến Lưu Kình bắt đầu căng thẳng trở lại Vệ tiếu nghiêm mặt rồi lại thở dài Đoan nắm chặt tay Lưu Kình Nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng đến không ngờ Lưu Kình à, công ty phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh đừng quá áp lực, dù có khó khăn gì chúng ta đều có thể vượt qua mà. Tuy thu nhập của em không cao, nhưng chỉ cần cố gắng chăm chỉ, chắc chắn cuộc sống chẳng có vấn đề gì hết. Người ta sống với nhau, không phải ăn sơn hào hải vị hàng ngày mới hạnh phúc. Đối với em, chỉ cần chúng ta sống tốt với nhau thì cái gì cũng có cả. Anh nên nghĩ thoáng một chút đi, thật đấy, vì anh còn có em, sợ gì chứ? Lưu Kình ngớ người. Nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ ý của vệ tiếu. Những ngày gần đây, về đến nhà anh đều mệt nhiều người, chắc chắn đã làm cho vệ tiếu hiểu lầm, có lẽ vệ tiếu nghĩ rằng công ty anh vừa xảy ra vấn đề gì. Nhất thời Lưu kình chẳng biết nói gì cho đặng. Lưu kình hít máy hơi thật sâu, nuốt lời toan thốt xuống, giả vờ tiều tụy, nhìn vào sắp văn bản trên tay rồi nói với vệ tiếu. Đến bước này thì anh không giấu gì em nữa, bây giờ anh muốn chuyển giao một số thứ, tốt hay không anh không dám chắc, anh thật sự không tin tưởng ai cả, chỉ có thể nương tựa vào em thôi, đương nhiên nếu em không bằng lòng thì anh sẽ nghĩ cách khác. Vệ tiếu nghe xong, lập tức cầm bút ký, thậm chí ký rất nhanh đến độ không kịp xem mình đã ký cái gì nữa, có những chỗ suýt ký nhầm, Lưu Kình phải chỉ lại cho cậu ký. Nhìn dáng vẽ vệ tiếu lúc này, Lưu Kình không kìm được mới đùa cậu. Em không xem thử trong đó viết gì à? Lỡ như anh muốn bán em đi thì em phải làm thế nào? Vệ Tiếu không dừng lại mà ký, bán thì bán, em chưa từng nghĩ chúng ta là hai người, em coi anh là một phần của em. Cuối cùng Vệ Tiếu đã ký tên xong, đưa tập văn kiện cho Lưu Kình, tay cậu quàng tới hết sức ôm chặt lấy anh. Đầu óc Lưu Kình choáng váng. Sau một hồi điên cuồng, Lưu Kình bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề. Anh nghĩ có nên giải thích chuyện di chúc cho vệ tiếu nữa hay không? Phúc lợi tốt như vậy cơ mà. Rồi lại nghĩ hay là đợi thêm vài ngày nữa. Cứ thế kéo dài rất lâu sau đó, vệ tiếu vẫn cứ đinh ninh công ty Lưu Kình đang đối mặt với khó khăn. Nhưng đâu ngờ rằng, một hôm xem tivi thấy công ty Lưu Kình tiến quân vào thị trường Mỹ. Vệ tiếu bấy giờ mới biết, hình như cậu lại mắc mưu anh rồi. Hết ngoại truyện. Mình đã hoàn thành xong bộ truyện lần nữa làm người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi.